Hồi thứ 31, Trung hậu một phen đối địch tôn tháo hai lượt bị cầm Còn yên đơn công chúa, vây hãng trâu Bình quan đã lâu Cứ ngày đem đốc quân canh thành mà vẫn chưa phá đặn Xảy đầu có quân thám tử về báo rằng Tề vương phong cho chúng vô diệm làm chinh yên đại nguyên soái Thống lãnh hai mươi muôn binh đã tới trâu Bình quan bảo thủ rồi Công chúa nghe báo, bèn nói với phò mã rằng Bấy lâu đã nghe danh chung sử phụ Là người bản lãnh cao cường Này nó đã đến đây Thiếp phải ra binh đánh với nó Một hai trận cho biết tài cao hạ Nói như vậy Rồi dây lại hỏi với chúng tướng rằng Có ai dám ra đối địch Với chung sử phụ này chăng Tôn Phò Mã nói Vậy thì để bổn xoái đi cho nói rồi liền nai nịch hẳn hồi Cầm thương lên ngựa Phát pháo dẫn theo một ngàn quân thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến quân giữ thành vào phi báo cho trung quốc mẫu hay rằng có tướng nước yên tới để khiêu chiến quốc mẫu nghe báo tức thì nay địch rồi truyền lệnh phát hai mươi bốn tiếng pháp rồi mở cửa thành xong ra trận tô nguyên soái xem thấy thì hỏi rằng tưởng đó là tên họ gì hãy xưng danh cho ta biết trung quốc mẫu đáp rằng ta nay là đông tề trung quốc mẫu ngày trước Đặt hãy đặng cây ngẫu tứ cầm Người chẳng có nghe danh hay sao mà còn hỏi Vậy chớ ngươi tên họ là chi mào khả nói cho ta biết Tôn Nguyên soái đáp Yên ban phò mã Danh hiệu là Tôn Tháo Trung nương nương nói Ta tưởng ngươi là ai chớ tên ấy thì cũng là một đứa vô danh tiểu tốt Có tài cát bao nhiêu Mà dám đến đây khua môi lớn hỏng Tôn Tháo nghe khi mình thì lại cá giận Hồi thường đến sóc và đâm đùa Trung nương nương đưa cây đỉnh tề đao ra đỡ Hai người đánh với nhau hơn 300 hiệp Một đau một thương, bên nam bên nữ Hai ngựa xoay tròn như phụng lộn Bốn tay ngăn trở, tở rồng bay Sức hãy còn cầm đồng, chưa phân thắng bại Trung nương nương có ý khen thầm Liền lui ngựa lại vài bước Lấy ra một phép kêu là thần tiên phách Giờ lên tức thì bốn phía sáng ngời Tôn Tháo ngó chẳng thấy chung nương nương ở đâu Rồi mặt mũi lại lần đần Tay chân thì bãi hoải Muốn đánh mà không đánh được Trùng quốc mẫu liền quay ngựa lại phía sau Liện lên một sợi dây tư tiêu đái điều đái và kêu rằng Bỡ Tôn Tháo sao ngươi lại không chạy đi Và sao lại không đánh với ta nữa Quốc mẫu vừa nói dứt lời Thì sợi dây tư đều đã trói Tôn Tháo lại Trung Quốc Mẫu bèn dục ngựa tới Cầm đao giá trước mặt Tôn Tháo rồi nói rằng Ta cũng tiếc ngươi là một đứa anh hào lương đóng của nước Yên Chở chi ngươi là người khác Thì ta sẽ thưởng cho một đau cho rồi đời Kẻo còn múa mỏ Bây giờ ngươi đã bị ai gia bắt rồi Nếu đó bằng lòng kêu ta bằng Trung Quốc Mẫu ba lần Thì ta sẽ thả cho mà về Còn như không thì chớ mong trông thấy Được mặt vợ con nữa Tồn Tháo nghe bấy nhiêu điều ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi tính thầm trong bụng rằng Làm người có kinh thì phải có quyền Chớ như ta đã làm đến vị nguyên soái Lại đi sợ chết hay sao Ngặt vì nó đã dùng yêu thuật mà bắt mình Giàu có chết đi thì cũng ổn Thôi chỉ bằng ta chịu nhục đi một chút Đặng còn tính mưu kế khác thì hay hơn Nghĩ như vậy liền cúi đầu kêu Trung Quốc mẫu ba tiếng Trung nương nương mở trối thả ra tức thì và dặn rằng Này, ai gia tha cho ngươi đi về trại Màu màu biểu yên đơn công chúa ra đây đối thủ với ta Cho biết tài cao thấp Tồn tháo vân mạng liền lên ngựa Lấy làm xấu hổ vô cùng Bèn đi thẳng một nước về đến dinh Không ngó đến ai hết Công chúa khi ấy thấy chồng mình về Mà mặt mày thì có sắc thẹn thùng thì hỏi rằng Chẳng hay sói gia xuất trọng thắng bại lẽ nào Mà chẳng có bắt con chung sử phụ về cho tôi Lại mặt mày sâu thẳng đến như vậy Tôn Nguyên Nhung nghe hỏi thở ra rồi nói rằng Đừng trong sự bắt chung vô dĩ mà khó lòng Thôi màu màu hãy thâu hết ba quân mà trở về nước nhà Nếu còn lưu luyến tại đây Thì ác có ngày mình phải chết Công chúa nghe chồng mình nói như vậy Thì tức giận mà nói rằng Rất uổng cho quan gia Làm đến một vị đường đường nguyên soái, Mới ra đánh với đàn bà có một trận Thì lại biểu rút quân về nước, như vậy là làm sao? Còn chuyện xuất trầm thế nào, xin hãy thuật lại cho thiếp nghe thử. Phò mã mới thuật hết đầu đuôi câu chuyện đánh với chung vô diệm một hồi, Thì công chúa tâm can hỏa phát, mắng chửi chung vô diệm ôm sờn, Rồi tức thì sửa soạn nay nịch, vừa muốn xuất chinh, kế bốn vị lão tướng tới mà bấm rằng, Chúng tôi tưởng còn chung vô diệm không tài phép bao nhiêu Mà phiền tới công chúa thân chinh cho nhọc sức Vậy xin để chúng tôi hãy ra trận Nguyện bắt cho được cái con sủ phụ Để rửa hờn cho nguyên soái Yên đần công chúa khi ấy bớt giận rồi nói rằng Bốn tướng đã quyết lòng thì ta cũng đành vậy Nhưng mà con sủ phụ nó hay dùng tòa thuật mà hại người Vậy thì bốn tướng trước phải đề phòng cho lắm mới được Bốn tướng vân lệnh kẻ đau người thương phát pháo dẫn theo năm ngàn binh xuất chiến công chúa thấy bốn lão thần đi rồi liền nói với tôn nguyên soái rằng bốn tướng quân đó là tôi lão thần của vương phụ nếu như trọng có sơ sẩy lẽ nào thì bọn ta sẽ khó liệu lắm bây giờ quan gia phải dẫn thêm năm ngàn quân cùng tiện mai phục hai bên như bốn tướng có lâm sự nguy cấp thế nào Thì truyền quân bắn ra một lượt mà tiếp cút. Phò mã y lời, liền dẫn quân đi mai phục. Khi chung nương nương đang ngồi bàn luận Việt quân, Bỗng nghe bên dinh yên có một tiếng pháo nổ, Thì biết đã có tướng xúc trận, Liền cầm đao lên ngựa, mở cửa ải xông ra, Thấy bốn viên lão tướng râu bạc phơ phơ, Bèn thầm trách rằng, Yên đơn công chúa thiệt bất nhân, Nó sai bốn ông già ra đây mà nạp mạng, Vừa đang suy nghĩ thì bốn tướng đó đã xốc tới Trung Nương Nương hỏi rằng Ai già chẳng giết những người vô danh Xin đó hãy xưng họ tên rồi ta sẽ đánh Bốn tướng đồng đáp rằng Chúng ta là yên bang đại tướng Trận Quốc Hầu, Lý Bu, Trương Hổ, Triệu Cường và Vương Hùng đây nà chúng ta phụng mạng nguyên nhung của chúng ta Ra đây mà bắt sống nhà ngươi cho biết mặt Trung Quốc Mẫu cá giận nói rằng Bốn lão già kia đã tới số Khó trong sống ở trên đời Giàu muốn về nước nhà Thì hồn chim bao đã phản phất Bốn tướng đỏ mặt Kẻ đau người thường dục tới mà đánh đùa Trung Quốc Mẫu cứ biểu bốn tướng trở về Kiều Công Chúa Yên Đơn ra mà đối địch Mà bốn tướng làm như không nghe Cực chẳng đã quốc mẫu phải đưa đau ra mà đỡ Bốn tướng đó cứ áp lại mà đánh nhau Một mình Trung Nương Nương Tả xung hữu đột đánh hơn hai trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Bốn tướng thấy Trung Quốc Mẫu đơn đau nhất mã mà cứ lẩm lẩm quay phong, bèn ráng hết sức bình xanh tung hoành giữa trận. Lý Bù múa cây đồng chùy, Trương Hổ dùng cây cương đao, Triệu Cường cầm cây triết phủ, Vương hồn thì quơ cây trường thương. Bốn phía hiệp lực với nhau, đánh nhau một hồi nữa, Trung Quốc Mẫu lui ngựa lại, cười rồi nói rằng. Bốn ông già này số mạng đã mãn Không thấy chi mà cứu lại đặng Chớ chẳng phải ta có lòng lan độc mà hại các ngươi Nói rồi quất ngựa chạy như bay Bốn tướng tưởng thiệp đều muốn lập kỳ công Bèn hè nhau mà chạy theo đuổi Quốc mẫu cả mừng mới lấy một phép kêu là âm dương kiến Cầm nơi tài chối ra đỏ ánh Chiếu vào bốn mặt của tướng già Nghe có tiếng kêu rãng rãng Bốn tướng liền té nhào xuống ngựa Quốc mẫu sách đao lại Cứa cổ mỗi người một đao Mình đầu phân ra làm hai đoạn Tồn nguyên soái thấy bày cá kinh Kiếp truyền quân cung tiễn bắn ra một lượt Tên bày như mưa bấp Quốc mẫu liền niệm thần chú ti tiễn Thì tên vẹt ra làm hai bên Không thể nào động vào mình Một chút gì hết Quốc mẫu khi ấy bèn ngó lại Thấy tôn tháo đang đốc sức bắn mình bây nghĩ rằng Tôn Tháo là một người trung thần lương đóng của Yên Bang, đến sao mà hai nước giao hòa ắt phải có va mới đặng. Nếu ta bây giờ không làm cho nó phục mình, mai sau nó sẽ còn sẽ khó phân được lợi hại. Nghĩ rồi, liền kêu Tôn Tháo mà mắng rằng: "Thằng thất phu, mày không sợ chết nữa hay sao? Ta đã tha ngươi một phen, sao lại còn mang mặt mò ra đây nữa? Nếu ta không hại mi, thì mi chẳng biết tài lực ra như thế nào nói rồi bèn niệm chân ngôn tức thì mây trắng túa ra mịt mù lục đình lục giáp và thần binh áp vào bắt trôn tháo mà trói lại quốc mẫu liền lấy tay diêu động tức thì tam quân tề đồng xông ra một lượt quân yên thấy chủ soái mình đã bị bắt vào tay giặc đều vỡ tan mà bỏ chạy không dè binh tề đã chặn đàn chém giết chết thôi vô số Kế đó chung vô diện niệm lầm thầm Khiến lục đình lục giáp Dẫn Tôn Tháo tới trước mặt rồi hỏi Bây giờ người đã biết sức của ai gia hay chưa Và tại vì sao yên đơn lại không xuất chiến tôn nguyên soái khi ấy vòng tay Mà xưng Trung Quốc Mẫu rồi nói rằng tôi bị lần này nữa là hai lần Xin Quốc Mẫu hãy ra ơn mà dung mạng Trung Quốc Mẫu cười rồi nói rằng Sao người biết ta không giết mà lại xin ơn dung thứ Tôn Tháo đáp Làm trai phải đền nở nước Có chết cũng cam tâm Ngặt vì quốc mẫu dùng yêu thuật mà bắt người Nên bổn xoái chân tâm bất phục Trung quốc mẫu nói Thôi người chớ có nhiều lời Ai gia cũng sẽ tha cho một phen nữa Vậy nhà ngươi về nói lại với Yên Đơn Hãy ra đây đối thủ với ai gia Đừng có chốn chui chốn nhủi trong nhà Mà khoe hay khoe giỏi Phò mã lại nói Xin quốc mẫu hãy tha tôi Tôi ra khỏi thì ngày mai Sẽ có công chúa đến nơi đây Trùng vô diệm liền truyền quân Đem thương mã trả lại cho Tôn Tháo Rồi biểu đi về Rồi thâu binh trở về ải Lúc này yên đơn công chúa Ngồi tại quân trướng mà đợi tin Xảy thấy quân kỳ bài và báo rằng Xoái gia và bốn vị lão thần Đều lâm trận Và mấy ngàn binh thảy đều quá ra ma hết Công chúa nghe báo cả kinh kế giây phút thấy tôn nguyên soái về tới công chúa lập đặt hỏi rằng vì sao mà lan quân mặt mày hơ hải xiêm giác tơi bời còn bốn vị lão tướng ở đâu sao chẳng thấy phò mã liền thuật hết đầm đuôi tự sự cho công chúa nghe rồi lại nói hãy thâu binh trở về mà nhượng tề làm thượng quốc còn nếu muốn đưa tranh với con sủ phụ thì e chết hụt có ngày mà thôi Công chúa cười rồi nói rằng, phò mã, sao khiêm trọng người quá lẽ mà làm út hết oai phong của mình, vả lại sách có chữ, trùng thần bất quý tử, còn quý tử thì bất trung thần. Như phò mã có sợ, mà không dám gia binh, thôi thời để mặc thiếp lo mưu cự địch, kẻo con vô diệm nó lại khiêu khích, biểu tôi ra hoài, đánh một trận mới rõ tài, hả bó tay mà chịu nhung hay sao? Nói rồi liền trở vào dinh tắm gọi sạch sẽ thay áo đổi xiềm Thẳng lên tướng đài bày đặt một bàn hương án Đạo cáo với hoa vân thánh mẫu Đại tiên như thế rằng Nay đệ tử thành tâm khẩn nguyện Xin tôn sư phò hộ giúp công một trận Lại vái rồi xuống đài vào phòng an dưỡng Rạng ngày hôm sau Công chúa thăng trướng và các tướng hầu hai bên Cao Kim Định lúc ấy cũng bước ra thưa rằng Ngày mai mẫu nương xuất chiến Xin cho nhi túc được đi theo hầu Công chúa nói Con hãy lui vào hậu dinh mà an nghỉ Để mẹ ra đó sẽ có thăm mưu diệu kế Nói rồi liền điểm một muôn binh giỏng sĩ Và một đội ngũ đâu đó rõ ràng phát Pháo khai dinh kéo thẳng tới trước ải tề mà khiêu chiến Quân kỳ bài tề hay tin ấy Vào báo cho quốc mẫu hay Trung quốc mẫu cũng nai nịch yên ngựa Mở cửa thành xong ra Xem thấy yên đơn công chúa tay cầm định yên đao Mình cưỡi ngựa sắc vàng Trên vai mang một sợi phi liêm sách Sợi dây ấy hãy giáp trận Thì nó hốt hồn người ta Bên tả thì giác cây hổ vị thần tiên Nặng hơn sáu chục cân Bên hữu thì mang cây Thiểm lôi linh trùy Nếu trùy này mà đánh ai thì tức Thì phải chết Trung Quốc mẫu thấy công chúa Cốt cách thần tiên thì đứng ngó hoài rồi nói thầm rằng Ngày trước thầy ta có nói Yên đơn công chúa là cốt đại lạc địa tiên giáng sanh Nay ta đã thấy rõ Còn Yên đơn thấy vô diệm hình dung kỳ quái Mỏ heo nanh gấu, mặt cọp mày thô Đầu đội mão kim khôi, mình mang thiên vương giáp bổ cung thần tiễn rất rõ ràng Công chúa bè hỏi Tưởng đó tên họ là gì? Trung Quốc Mẫu đáp Tôi ở xứ Thương Sơn tên là Trung Vô Diệm Lâu này tôi vẫn nghe đại danh của công chúa Văn võ toàn tài Này gặp nhau đây thiệt tam sanh hữu hận Công chúa không xé quốc nội Đã không lương tướng Trào Trung lại có nịnh thần Tôi sợ cho tới khi quốc phá phu vong Thì công chúa sao cho khỏi mang tiếng bất nhân bất hiếu Công chúa lại đáp rằng Tôi cũng nghe tiếng chiêu dương hoàng hậu giúp tề vương phụ bỏ nghĩa nhân cớ sao lại khi dễ giao lân thích chữ nơi mặt sứ thần nay lại bắt tôn phu nhân tôi hai lượt và giết bốn tướng vị lão thần phen này tôi quyết làm cho rõ mặt tề quân mới trả xong quán nọ trung quốc mẫu nói xin nàng nghe lời ta thâu binh về nước cho khỏi điều tàn ngự san linh nếu đó phụ tình tôi e sao khó phân phàn đá Công chúa cả giận liền kêu chung vô dị mà nói rằng Nếu như nàng muốn đấu chiến với ta Thì đánh nghề văn hay là dùng phép võ Trung Quốc mẫu hỏi Làm sao gọi là văn Rồi làm sao thì kêu rằng là võ Công chúa nói Nếu võ chiến thì hai bên bày hai thế Quơ động tam quân Đánh một trận tân bừng cho biết ai cao thấp Còn văn chiến là chỉ một người một ngựa Không ai đặng giúp ai có bị thương thì được phép đem về, còn nếu như chết tại chiến trường thì bỏ." Trung Quốc Mẫu nói. "Được, ta bằng lòng văn chiến mới rõ tài cao thấp." Nói rồi ra lệnh cấm tam quân không được ai cử động. Trung Quốc Mẫu thì cầm cây đinh tài đao, công chúa thì cầm cây phi liêm sóc, hai đàn bu ngựa chạy ra đánh vùi hơn 300 hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Hai bên quân có mang dây Cẩm nữ tướng đánh vùi hơn một trăm hiệp nữa Cây thần đao có ý mạnh hơn Nên công chúa mới nghĩ ra một kế Bèn quất ngựa chạy dài trùng Quốc Mẫu cũng dục ngựa mà đuổi theo Công chúa liền lấy cây hồ lô trút ra Miệng niệm lâm râm Ở trong hồ lô tú ra năm trăm con quả lông Lửa đỏ rần rần Cháy sáng hơn ngàn giọng Quốc Mẫu cá kinh Lấy ra một vật bụ bối tiên gia Kêu là trấn hỏa châu mà giữ mình Rồi niệm thần chú, đòi võ thần tới mà làm mưa. Không dè mưa xuống bao nhiêu, thì lửa cũng không tắt. Quốc mẫu tuy là nhờ có cái chân hỏa châu, Thì không sao động tới mình. Còn con lông cu thì chịu nóng không nổi, Nên nó nhảy dựng lên, hí ôm sờm. Năm trăm con quả lông cứ rượt theo, đốt bên tề, Kẻ thì cháy mặt người thì phóng mình, Chết hằng hà xa số. Khi quốc mẫu chạy về gần tới ải, thì thấy đã cùng đường vô phương khá đảo may nhờ bên dinh yên giống chiên thâu quân công chúa mới thâu phép trở về trại phò mã và các tướng đều ra rước và chúc mừng công chúa mới hỏi vì cớ nào mà phụ tướng lại khiến thâu binh không để cho thiếp bắt cái con sủ phụ ấy phò mã nói bổn quan thấy công chúa đuổi binh tề đã rơi vào nơi trọng địa sợ e con sủ phụ nó có yêu thuật mà phu nhân không đề phòng nên bổn quan một mình mới kim thâu binh như ban ngày đốt nó không chết thì chờ đến lúc hoàng hôn khiến phép quả long ra một lần nữa mà đốt dinh ải của nó dầu nó có tam đầu lục tí cũng khó mà chạy đâu cho khỏi công chúa nghe nói thì cả đẹp lòng bèn truyền lệnh sắp đặt chờ đến canh khuya sẽ hành sự còn trung quốc mẫu lúc ấy thâu góp tàng binh chạy vào trong ải Rồi kiểm điểm dân mã lại thì chết hơn Ba muôn người và ngựa Còn thì bị thương tích chẳng biết bao nhiêu Quảng thoại hoa và điền thường Cũng bị phỏng khắp mình Quốc mẫu mới lấy ra một hồn liên đơn Dùng nước giếng mài mà điều trị cho tam quân Khi Trung Quốc mẫu dưỡng an Chúng tướng xong hết rồi Đang ngồi nơi trướng mà lo kế Bỗng thấy quân vào báo rằng Cày xoái kỳ trước dinh Bị một trận cuồng phong bẻ gãy rồi Trung Quốc Mẫu nghe báo Lật đật đánh tay thì đã biết Nên kinh hãi và lo sợ vô cùng Lại trách thầm bà Quả Long Thánh Mẫu Truyền phép Quả Long ấy cho công chúa mà làm chi Đêm nay nó sẽ đến đốt chinh trại Và mấy chục muôn nhân mã của Đông Tề Không phép chi mà sống đặng Nghĩ như vậy trong lòng lại thêm bối rối Nước mắt tung dầm về không biết mưu kế chi mà tính nữa chúng tướng thấy vậy đều quỳ lại và xin tỏ nguyên do quốc mẫu mới thuật hết các việc công chúa sẽ đốt dinh mình cho các chư tướng nghe ai nấy cũng đều rúng động la khóc vang rền. điền năng thấy vậy vỗ tay mà cười lớn quốc mẫu cá giận truyền quân bắt tới rồi hỏi rằng đồ xúc xanh mày không sợ chết hay sao điền năng tâu loài sâu bỏ còn muốn sống huống chi là con người quốc mẫu hỏi vậy chứ mày cười ai da bị gì điền năng tàu nước tề với nước yên thế bất lưỡng lập nay quốc mẫu đánh tai đã biết rõ thế thời dầu cho tôi có khóc sáng đêm nay đi nữa thì cũng có sống được hay chăng vì vậy cho nên tôi phải cười sau đây tôi xin nhắc lại vậy chứ ngày trước quốc mẫu khảy được câu ngẫu tư cầm và đã hàng phục loài yêu quái thần thông quảng đại Tiên Phật phò trì, bây giờ mấy vị đó đi đâu hết rồi? Sao quốc mẫu không chịu thỉnh các ổng xuống đó mà cứu độ? Đặng mà phá phép quả long của yên đơn công chúa! Quốc mẫu nghe hết mấy lời thì gật đầu cả đẹp, liền hối điền năng và vương hữu rằng Người hãy mau mau đem quân ra trước dinh, còi đốc sức đào đất cho đặng chừng ba mẫu, tròn Làm thành một cái hồ, rồi lấy đất đó đắp lên cao làm một tướng đài mà đặt ra 49 cái ghế trát tử và bốn góc đài để bốn hũ nước hoa cùng lựa lấy tám đứa con trai, tám đứa con gái cho tinh sạch, mỗi góc bắt trấn bốn đứa, hai trai hai gái. Cùng dặn chúng nó, hãy khi nào thấy có lửa yên cháy sáng thì nó cầm mỗi đứa một nhành dương liệu mà quơ động liền liền. Còn trước mặt dân thì đặt tám người ở trường cùng tám hủ nước cũng theo hàng chừng thấy quả long bay tới thì cứ múc nước ấy mà tưới lên hai tướng phân lệnh trong giây lát làm xong trở về phục chỉ cho quốc mẫu hay trung quốc mẫu lại sai điền thường và điền năng dẫn hai mươi muôn binh đi mai phục phía trước dinh yên chờ thấy lửa đỏ lên thì đánh vào yên dinh bắt cho đặng yên đơn công chúa còn thanh long dẫn theo một muôn binh mai phục bên tả thanh hổ dẫn theo một muôn binh mai phục bên hữu nơi dinh yên. hãy thấy lửa đỏ thì xông vào, choán dinh yên cho đặng bốn tướng lãnh mạng đi rồi. quốc mẫu lại sai vương hữu và quản thoại hoa dẫn hai muôn binh mai phục trước dinh mình, chờ binh yên đến bắt cho đặng tôn long và cao kim định. trang bạo cũng lãnh một muôn binh đi mai phục phía sau núi, chờ cho lửa đỏ lên thì đánh tới hậu dinh yên mà Trà vô cướp lương thảo Còn phần tống hình thì ở thành giữ gìn chinh trại Phần khiến đâu đó xong xuôi rồi Quốc mẫu tắm gọi xong xuôi Mới vẽ ra một lá phù đốt lên Bỗng thấy bốn vị long thần ở trên thanh không xa xuống Quốc mẫu chào hỏi rồi nói rằng Này có yên đơn công chúa Dùng phép quả long để đốt chinh trại của ta Xin chư thần hãy dâng nước làm mưa Mà giữ bốn phía thành trở nên sơ thất Bốn vị lâm thần lãnh mạng nuôi ra Quốc mẫu lại đốt một đạo linh phù khác Đòi hết nhị thập bát tú Tứ đại kim cang Tứ bộ lôi thần và tứ bộ thiên vương đều tụ đến tướng đài giúp việc Lại đòi điếu khách tinh quân Dậy phải làm lõa thể đội một bồn nước Mà trấn tướng đài Chừ thần thấy đều nghe lệnh Ai cũng đều lo theo công việc ấy Quà tới canh ba yên đơn công chúa lên tướng đài đốt hương vái bà quả long thánh mẫu rồi lấy ra một cái hồ lô miệng niệm chân ngôn tức thì năm trăm con quả long tủa ra hừng trời nhắm hướng bay qua hinh tề mà, dinh tề mà đốt phá chẳng dè bên tề có một chư vị thánh thần đang coi giữ Bỗng thấy quả long bay tới long vương thì dâng nước biển lên kim cang thì đón đường lại lôi thần thì làm sấm nổ vang trời Phong bá thì làm gió xong thổi tới Võ sư thì làm mưa xuống Điếu khách thì uế trượt Và ngầm nước phun lên Còn dư vị tinh quân Đều cầm bủ kiếm mà đuổi theo quả long Quả long đã bị mưa gió Lại bị thánh thần đánh đuổi Thế vào dinh tài không nổi Túng thế phải quay trở ngược trở về Phong bá lại nổi gió lớn đuổi theo công chúa thấy quả long trở lại thì cả kinh lạc Đật lấy hồ lô ra dở nút thâu vào không về quả lòng chưa đốt được ai nên sức hơi lửa còn mạnh nên không chịu rút vào trong hồ lô lại quay lại đốt binh yên lửa đỏ sáng trời quân sĩ kêu la dậy đất công chúa lạc Đật niệm thần chú mới thâu chịu mới thâu lại được vào trong hồ lô khi ấy quân yên đang súng nhau mà chữa lửa bỗng thấy binh tàn bốn phía hò hét đánh vào thanh long thì đánh với nguyên võ thanh hổ thì đánh với thần võ quản thoại hoa vương hữu thì đánh với cao kim định và tôn long trong lúc quảng hốt ấy quân yên la khóc in ỏi vang trời mạnh ai nấy chạy tô nguyên soái thấy dinh mình đã bị cháy thấy trung quốc mẫu dẫn tới một đạo binh chận đánh nữa hai đàn bèn hỗn chiến sức cũng còn hãy cầm đồng quốc mậu lấy ra một bộ bối anh linh kêu là tụ hồn binh mà liệng lên trên không xảy thấy khối đen mịt mịt gió phát ầm ầm lại có một vần hắt vân nhắm ngay đầu công chúa mà xa xuống không dè công chúa là một vị địa tiên giáng sanh có hồng quan hộ thể nên hắc khí kia xa xuống không được cứ sẵn vẫn ở trên không rủi đâu cho tôn nguyên soái và tôn hổ cũng vừa đến hắt khí thấy có bóng phàm nhân Liền xa xuống, thâu hết hồn phách cả hai cha con Té nhào xuống ngựa Công chúa xem thấy thì cá kinh Liền chạy đến tiếp cứu Thì bị binh tàn bắt mất rồi Công chúa hết sức tức giận Bèn lấy cây thiểm lôi chùy mà liền lên Cây chùy này thiết là lợi hại Quốc mẫu thấy thần chùy vừa xuống Thì độn thổ trốn, trốn đi ngay Thần chùy đánh trúng binh tàn Lớp lớp chết như kiến cỏ Quân yên thừa thế mà rượt theo, đuổi ra khỏi dinh mình, rồi cũng trở lại. Trong lúc hỗn loạn ấy, quân yên bắt được Tướng tài là điền thường và điền năng với trang bạo, thì trời cũng vừa gần sáng, hai đàn đành phải thâu binh để về nghỉ.